Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị động thai chỉ có thể nằm in một chỗ để nghỉ ngơi tôi không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã thấy Tần Kỳ ngồi ở bên cạnh giường nắm chặt tay của tôi nhìn vào tôi chăm chú tôi giật mình vội ngồi nhòm dậy thấy Tần Kỳ đã tháo băng cơ thể lành lặn như trước tôi tự cấu vào mình mấy cái không phải mình đang mơ đấy chứ Tần Kỳ nhìn hành động ngớ ngẩn của tôi cười lớn Anh ấy nắm chắt tay của tôi Nhìn thẳng vào mắt của tôi Nói tôi không phải là đang mơ Mọi thứ đều đang là thật Nhìn cái biểu hiện vui vẻ của anh ấy Tôi vẫn có thể thấy được một cách kỳ lạ Trong lòng của tôi có một linh cảm Hình như anh ấy đang giấu tôi cái gì đó Bụng của tôi ngày rất lớn Bác sĩ đến khám nói trong quá trình mang thai Tôi bị hoảng sợ quá nhiều Rất có thể sẽ sinh thiếu thắng Vẫn chưa giết được yêu nữ Cả tôi và Tần Kỳ đều không rời khỏi được tầng bốn nửa bước Lúc ngủ thì không biết Nhưng lúc thức tôi luôn thấy Tần Kỳ túc trực bên cạnh Anh ấy chẳng nhắc gì đến yêu nữ nữa Tôi cũng không muốn hỏi Không phải tôi lo lắng gì về con yêu nữ Một mặt tôi nhờ ông thầy Pháp đi tìm hiểu những nơi phong thủy đáng ngờ trong thành phố Tìm tung tích của cái xác của nó Một mặt tôi nghiêm túc làm theo những cách trừ tà mà ông ấy chỉ cho Tôi có linh cảm những ngày bình yên bên Tần Kỳ chẳng còn được bao lâu, cho nên tôi phải cố gắng tận hưởng, chân trọng từng giây phút ở bên cạnh anh ấy. Hôm đó tôi thích Tần Kỳ cho người mua một đống quần áo đồ chơi cho trẻ con, chất đầy một phòng. Tôi nhìn đến hoa cà mắt, anh ấy háo hức chuẩn bị lên chức làm cha. Tôi cũng hồi hộp chờ đến ngày mình lên chức làm mẹ. Mẹ tôi dặn sắp sinh rồi không nên nằm một chỗ, chịu khó đi lại cho dĩ sinh. Tôi nghe theo không xuống tầng dưới được thì tôi thường đi lại trong phòng, đi sang phòng khác. Buổi tối đi đi lại lại trong phòng, tần kỳ vẫn như mọi khi túc trực bên cạnh tôi. Tôi cần cái gì anh ấy đều chuẩn bị cái đó. Tôi muốn ăn hoa quả anh ấy lập tức đi lấy cho tôi. Tôi đi một lúc thấy hơi mỏi chân, bèn ngồi xuống giường nghỉ ngơi xoa xoa bụng. Đứa bé trong bụng của tôi bất ngờ đạp một cái. Tôi vui vẻ nghĩ nó nghịch ngợm như vậy. Sau này chắc sẽ rất hiếu đậm, tôi lấy điện thoại mở nhạc cho nó nghe. Điện thoại của tôi nếu nhập xe mật khẩu, thì sẽ chụp hình mặt của người đang cầm điện thoại. Tôi bất ngờ phát hiện có người động vào điện thoại của tôi. Anh chụp màn hình không chụp được mặt của kẻ đó, có vẻ như người này biết tránh mặt đi để không bị chụp mặt. Tần kỳ đã quay lại tôi lo lắng kể chuyện này cho anh ấy nghe. Nghe tôi kể xong khuôn mặt của anh ấy u ám như là ác ma, lập tức kiểm cho máy quay. Kết quả máy quay một màu tối thui, tôi lại càng thấy thấp thỏm lo sợ. Trong phòng này chỉ còn có tôi và Tần Kỳ, nhưng mà Tần Kỳ chẳng bao giờ động vào điện thoại của tôi cả. Hơn nữa anh ấy cũng biết mật khẩu không có chuyện nhập sai. Tôi chẳng biết Tần Kỳ đang suy tính gì trong đầu, nhưng tôi nghĩ mình chưa từng rời khỏi phòng 4. Không chắc chuyện này lã do ma quỷ gây ra, khả năng do con người trong nhà gây ra thì đúng hơn. Tần kỳ rằng tôi không được suy nghĩ linh tinh tránh ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Nhưng trong tình huống nguy hiểm rình dập thế này, tôi làm sao có thể yên tâm. Buổi tối đi ngủ tôi nhắm mắt mà đầu vẫn suy nghĩ mãi về chuyện có người lạ trong phòng. Khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, tôi vẫn lo lắng không ngủ được. Mọi động tính trong phòng tôi đều nghe rõ một một. Bất ngờ có tiếng động vang lên cánh cửa phòng mở hé. Tôi và Tần Kỳ giật mình ngồi nhộm dậy một lúc. Ai đó? Chẳng có ai. Chỉ thấy một thứ gì đó lao vụt về phòng, lẫn vào trong đống đồ chơi trẻ con mà Tần Kỳ mới mua. Tôi bật đèn sáng chân nhìn chầm chầm vào đống đồ chơi đó. Có rất nhiều thú bông và cả búp bê nữa. Tôi thoáng nghĩ đến những câu chuyện trên mạng về ma búp bê. Khuôn mặt Tần Kỳ lạnh lùng u ám như ác ma. Anh ấy nhìn chầm chầm vào đống đồ chơi, chẳng nói năng gì. Mãi một lúc sau anh ấy mới gọi ông quản gia. Phân phó người làm vứt hết sạch đống đồ chơi đó. Mấy ngày nay đột nhiên công ty 108 có rất nhiều việc. Mặc dù Tần Kỳ đã sớm giao công ty cho tôi quản lý. Nhưng tôi sắp đến ngày sinh, công việc hiện tại để cho anh ấy giải quyết. Nhưng lúc như vậy thì anh ấy lại đi sang phòng khác để làm việc sợ tôi trong phòng một mình buồn chán cho nên để mẹ tôi qua trò chuyện với tôi mẹ tôi nắm chặt tay luôn miệng động viên tôi đừng nghĩ ngợi những chuyện đã qua tránh ảnh hưởng đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện